Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. chương 30 Nếu muốn hạnh phúc, vợ chồng cũng nên giữ khoảng cách với người thân, họ hàng. Mấy bữa nay con rể một bà bạn thân của mẹ tôi, khăng khăng đòi ly hôn, làm ẩm ý lên ai cũng biết. Nghe nói con rể đã bỏ đi 2 tháng, kiên quyết không chịu quay về ngôi nhà này. Bà bạn mẹ tôi đi khắp nơi, mắng con rể là thằng khốn. Nhà cũng không về Còn cũng giảm bỏ Mẹ tôi âm thầm nói với tôi Thật ra nhà họ mâu thuẫn đến mức ấy Ai Dung có trách nhiệm rất lớn Con gái đã kết hôn rồi Mà bà ấy còn suốt ngày tham dự vào chuyện nhà nó Tính bà ấy lại nói nhiều Làm gì có con rể nào thích nghe cha mẹ vợ càm ràm suốt ngày cơ chứ Tôi không khỏi nhắc nhở mẹ tôi Mẹ đừng chơi bãi. Mẹ với bãi có thể trở thành chị em thân thiết, cũng bởi vì tính cách hợp nhau đấy. Nhớ năm xưa mẹ cũng muốn làm giống bãi còn gì. Mẹ tôi không đồng tình. Mẹ làm gì nào? Còn thoải mái tự do thế này còn gì nữa? Đấy là vì con không cho mẹ cơ hội làm thế. Nhớ lại chuyện cũ, mẹ tôi bực bội nói, lại nói vân vân, nghe lời tự hơn con nhiều. Chuyện gì cũng nghe mẹ nói Con mấy ai hoàn toàn không nghe lời người lớn như con Tôi thẳng nghiêng nói Nếu con nghe lời như vân vân á Thì người hôm nay ly hôn chính là con đây Lát sau mẹ tôi lại không kìm lòng được mà nói với tôi à, Giờ nhìn lại con vẫn cứ đúng Sau khi con cái kết hôn Thì cha mẹ đừng can thiệp vào hôn nhân của con cái nữa Cha mẹ tham gia quá nhiều Thì 8 phần 9 phần sẽ ly hôn Tôi tin rằng đây là cảm nhận thật sự của mẹ tôi Mấy năm qua, chuyện chị em bạn bè quanh mẹ tôi can thiệp vào cuộc sống con cái dẫn đến ly hôn Đã không dưới năm đôi rồi Tôi nghĩ đây cũng coi như là lời cảnh tỉnh dành cho mẹ tôi Ngày trước, mẹ tôi cũng ra sức khống chế can thiệp vào cuộc sống của tôi Không khác gì chị em bạn bè của bà ấy. Thậm chí tôi còn cho rằng Từ trong xương cốt cha mẹ đã có tâm lý muốn khống chế con cái Mấy hôm trước có một cô gái nhờ tôi tư vấn Cô ấy nói sau khi cô ấy lấy chồng Cha mẹ khăn khăn muốn ở cùng cô ấy mà Trước đó cô ấy và chồng vẫn mong Sau khi kết hôn có thể ở riêng Tới khi cha mẹ già rồi Thật sự cần con cái ở bên chăm sóc Thì mới cân nhắc chuyện sống chung Nhưng cha mẹ mắng cô ấy bất hiếu Vừa kết hôn đã bỏ rơi cha mẹ Sẽ bị trời đánh thánh vật Cô ấy không chịu nổi áp lực từ cha mẹ Nên đã đồng ý để họ chuyển tới sống chung Từ khi cha mẹ chuyển tới Đời sống hôn nhân của cô ấy bắt đầu xuống dốc không văn Cha mẹ của cô ấy đã về hưu Rất sẵn rỗi Cho nên chuyện quan trọng nhất của họ biến thành quản lý cuộc sống của hai vợ chồng cô ấy Từ việc nhỏ như ăn thứ gì, chi tiêu hàng ngày Đến việc lớn như du lịch, nghỉ phép, thu nhập lương bổng Họ muốn quản lý hết Thậm chí còn yêu cầu hai vợ chồng cô ấy giao nộp thẻ lương cho họ Với lý do là thanh niên thường tiêu pha lãng phí Họ cũng không cần tiền của con Chỉ giữ hộ con, giúp con tiết kiệm mà thôi Chồng cô ấy cực kỳ khó chịu, kiên quyết không đồng ý Thế là cha mẹ cô ấy nói với cô ấy Một người đàn ông giữ chặt khẽ lương như vậy Chắc chắn là có ý định ngoại tình Phải đề phòng tuyệt đối Mà chồng cô ấy sống chung một nhà với cha mẹ vợ Đã chán ngán từ rất lâu Nói với cô ấy là nếu không đưa họ đi thì anh ta sẽ đi Cô gái kia rất khó xử Hỏi tôi nếu gặp phải chuyện như vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi thẳng thắn đáp, tôi sẽ không bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Thứ nhất là vì nếu tôi biết tính cách của cha mẹ tôi như thế, tôi sẽ không bao giờ cho họ chuyển vào ở chung. Thứ hai, dù tôi có cho họ chuyển vào ở chung, nếu tôi cảm thấy họ đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi, tôi sẽ đưa họ đi ngay lập tức, chứ không bao giờ để tới khi mọi chuyện không thể cứu vãn Cô gái kia hâm mộ nói Đấy là vì cha mẹ chị tốt Chị mới không gặp phải tình cảnh khó xử này Trước sự hâm mộ của cô ấy Tôi chỉ có thể nói là cô ấy không biết gì về gia đình thật sự của tôi Hồi nhỏ tôi sống cùng ông bà nội và hai người cô Lại thêm cha mẹ tôi nữa Khi đó người muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi là cả một gia tộc Ví dụ như chuyện tôi lấy chồng Còn chưa tới lượt tôi phát biểu ý kiến Họ đã dàn xếp xong rồi Phải làm thế này, phải làm thế kia Người này bảo bà lạc hậu quá Người kia nói sao lạc hậu bằng ông Sau đó hết người này đến người khác Thay phiên tới tìm tôi Muốn tôi làm theo ý họ Tôi chỉ nói một câu Hôn nhân của con phải do con quyết định Con muốn làm thế nào thì làm thế đó Thực ra từ nhỏ tới lớn Họ quản lý tôi trên mọi phương diện Từ việc nhỏ như ăn mặc cơm nước Đến việc lớn như đầu tư chi tiêu Họ đều muốn can thiệp hết Nhưng tôi chưa bao giờ cho họ cơ hội đó Xong tôi không thể hiểu nổi Tại sao họ chưa từng thành công Khi cố tham dự vào cuộc sống của tôi Nhưng họ vẫn quyết tâm bền lòng Với chuyện đó như vậy Thấy tôi hoàn toàn không nghe lời họ Họ tỏ ra rất giận dữ Thế là những người vốn đang bất đồng quan điểm ấy lại đột nhiên đứng về cùng một phe và tạo áp lực với tôi Muốn tôi làm theo phong tục địa phương như ý của họ Tôi vốn không thích đông phong tục địa phương quê mình Tóm lại là phải tiêu nhiều thật nhiều tiền, tiêu càng nhiều càng tốt Linh đình càng làm linh đình càng tốt Dù gia đình có điều kiện hay không thì cũng phải bày biện tốn kém nhất có thể Lễ nghi của vùng quê nhỏ rất phiền phức Khiến người ta đau đầu hoa mắt Tiệt ngày xưa việc cưới hỏi Sẽ tiêu tốn hết tiền tiết kiệm của hai bên gia đình Còn khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần Rồi sau đó cha mẹ và vợ chồng mới cưới Sẽ bắt đầu bước lên con đường trả nợ Đây chính là chuyện mà tôi thường thấy từ khi còn nhỏ Lúc đó tôi không thể nào hiểu được Nếu gia đình không có điều kiện Thì tổ chức đơn giản một chút Tại sao nhà đã nghèo con phải đi vay mượn khắp nơi, phải làm khổ mình như thế? Người nhà tôi nói, kết hôn là chuyện cả đời mới có một lần, đương nhiên phải tổ chức thật linh đình long trọng. Khi tôi lớn lên, tôi chưa bao giờ coi trọng những hữu tục này, nhưng người nhà tôi lại vừa yêu vừa hận chúng, họ vừa kêu thang tục lệ phiền phức, vừa muốn thực hiện tất cả mọi thứ. Tôi không đồng ý, họ liền nói Chồng mày có nghèo đâu, sao lại không đồng ý Tôi không tranh cãi với họ, chỉ to thái độ thế này Con đã trưởng thành rồi, chuyện của con đương nhiên phải do con quyết định Mọi người có thể đề xuất ý kiến, nhưng có nghe hay không là việc của con Mọi người thích làm gì con cũng không cản được Nhưng thứ nhất, chúng con sẽ không phí tiền để mọi người bày biện lung tung Thứ hai, chúng con sẽ không xuất hiện Mọi người muốn làm thế nào thì làm Lúc đó mẹ tôi giận dữ mắng tôi Con với cái làm mình mất hết mặt mũi Bà quá đi bước nữa có khi còn nở mẹ nở mặt hơn ấy Tôi đáp trả Con làm gì mà khiến mẹ mất mặt Con vi phạm pháp luật hay giết người cướp của nào Có lẽ sẽ có người nói Sao cô lại bất hiếu như vậy Sao lại dám nói chuyện với người lớn như thế Nhưng tôi chỉ có thể nói Trai ngoan gái hiếu thì đừng có đọc bài viết này của tôi. Về nhà mà tiếp tục sống theo ý của cha mẹ đi. Theo quan hệ gia đình bình thường, con cái phải hiếu thuận với cha mẹ, đó là lẽ tất nhiên, không cần yêu cầu. Nhưng phải trong điều kiện người lớn thấu tình đạt lý, bạn nói ra suy nghĩ của mình, họ tôn trọng bạn, không ai muốn ép buộc ai. Sông hiện thực thường là, dù con cái đã tỏ thái độ kiên quyết, Nhưng cha mẹ vẫn khăng khăng muốn can thiệp. Thậm chí nhiều người tỏ rõ thái độ là mong cha mẹ dừng lại. Nhưng cha mẹ vẫn không từ bỏ ý định của họ. Nếu thái độ của bạn không mạnh mẽ thì sẽ không được việc. Nếu cần thiết, thậm chí còn phải tạm thời từ mặt nhau mới có thể thuận lợi làm việc theo ý nguyện của mình. Ở nhà tôi đương nhiên cũng là như thế. Thậm chí có khoảng thời gian rồng rã suốt nửa năm. Chỉ cần có cơ hội là họ lại sẽ tìm cách tẩy não tôi Chồng tôi không tham gia vào chuyện đó Nhưng anh ấy cũng mau chóng không chịu nổi hay, hay là cứ làm theo ý mọi người đi Dù sao chúng mình cũng chẳng thiếu chút tiền này Tôi đáp Đây không phải là vấn đề có tiền hay không có tiền Mà là từ nay về sau Chúng ta có thể sống theo ý nguyện của mình hay không Anh tưởng họ chỉ can thiệp vào chuyện kết hôn thôi sao Nếu anh thỏa hiệp trong chuyện này Thì chuyện lần sau sẽ là mình sinh con bao giờ Nuôi con thế nào Đều phải theo ý họ Anh thỏa hiệp một lần Thì anh cứ chờ mà thỏa hiệp cả đời đi thôi Chồng tôi vẫn rất lo lắng Họ đông người như thế Em có chịu nổi không? Tôi nói Em mà muốn làm chuyện gì Thì không ai ngăn cản được em Em mà không muốn làm chuyện gì á Thì cũng không ai ép buộc được em Khi tôi đủ quyết tâm Người, dù người lớn đê nạt chèn ép cũng không làm gì được tôi Chuyện thứ hai chính là chuyện mua nhà Lúc mua nhà tôi không hề thông báo với người trong nhà Vì tôi quá hiểu người nhà của mình Lần nào bàn bạc cũng mỗi người một ý cứ khăn khăn cho là mình đúng Vì tôi mua nhà trước khi kết hôn Cho nên khi tôi về nhà lấy sổ hậu khẩu thì mới thông báo cho họ Đúng như dự đoán của tôi Họ soi mói chi bai nhà tôi mua đủ đường Trường một năm miệng 10 nói nên mua nhà chỗ này chỗ kia Mà sự thật là khu đô thị mua nhà đã trở thành trung tâm mới của thành phố Người người trách nhau mua nhà Mà những khu đô thị họ cho là tốt kia thì, thì đến giờ còn chưa bán hết Trong đó có hai khu Chủ đầu tư còn bỏ trốn Đương nhiên họ cho rằng tôi chỉ may mắn mà thôi Chuyện thứ ba Chính là cuộc sống sau hôn nhân Khi nhà tôi gần trang hoàng xong, họ lại tụ tập muốn tới nhà tôi, vậy tôi làm cái này cái kia. Nói chung, chuyện họ muốn tôi làm là đúng, còn chuyện tôi muốn làm là sai, hơn nữa còn cực kỳ sai. Đương nhiên, tôi vẫn bất chấp mọi áp lực mà từ chối họ. Quảng thời gian đó, quan hệ của tôi với người nhà rất căng thẳng, nhưng sau những chuyện này, họ cũng hiểu được. Tôi không phải kiểu con cháu mà họ có thể khống chế Cho nên họ dần ít tham gia vào chuyện của tôi Mà chuyển sang tham dự vào chuyện của mấy đứa em trai tôi Đám em chỉ cần gặp tôi là sẽ than thở tụi nó bị dạy dỗ áp bức thế nào Hôm qua tự nhiên mẹ tôi nói với tôi thật ra con cái có chính kiến thì vẫn tốt hơn Con nói đúng, giờ mẹ không can thiệp vào chuyện của con Thì thoảng con lại cho mẹ tiền chơi mặt chưa như thế thì cả nhà cũng vui. Mấy hôm trước cô cả gọi điện bảo tôi, con tư vấn cho cô chuyện này nhé. Rồi sẽ tới lúc chúng ta được bình đẳng về mặt nhân cách và sự độc lập. Tôi rất hài lòng với cục diện hiện giờ, nhưng để có được nó tôi đã phải cố gắng rất lâu, rất lâu. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy ốc ức. Tôi cũng đâu thích cha mẹ khống chế mình, nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ tôi, chữ hiếu khó mà làm trái. Tôi lại luôn cho rằng quá nhiều người bị chữ hiếu tẩy đảo, bởi vì xét về mặt truyền thống thì cũng không đâu bảo rằng làm con cái thì phải luôn nghe lời cha mẹ. Đó chỉ là quan niệm đạo hiếu bị người đời sau cố ý bẻ sai để dẫn về để dễ dàng khống chế con cái hơn mà thôi. Thế nhưng lại có rất nhiều người bị tẩy não hoàn toàn. Xong về mặt cơ bản, những đứa con chịu khuất phục với quan niệm đạo hiếu sai lầm kia đều là những người không có năng lực suy nghĩ độc lập và khả năng nhìn xa trong rộng. Mọi chuyện đều nghe theo lời cha mẹ. Xét về mặt nhắn ngạc thì đúng là rất có hiếu. Thế nhưng khi bạn sống hỗn loạn vì không có chính kiến, không thể độc lập, khiến cha mẹ phải lo lắng cho bạn. Đó mới là bất hiếu Bạn khiến cha mẹ trở thành thủ phạm phá hoại hạnh phúc của bạn Đó mới là hành vi bất hiếu khủng khiếp nhất Một người con có hiếu Thực sự phải sống thật tốt cuộc đời của chính mình Đồng thời phụng dưỡng cha mẹ Tôn trọng cuộc sống của cha mẹ Chứ không phải giao cuộc đời của mình cho cha mẹ Tôi nghĩ thường thì làm cha làm mẹ Ai chẳng mong thấy con cái mình hạnh phúc Nếu bạn không nghe theo cha mẹ mà vẫn sống hạnh phúc Nhưng cha mẹ bạn lại không vui Vậy thì vấn đề không phải ở bạn Mà ở chỗ cha mẹ bạn Trong mắt họ Ý muốn khống chế còn lớn hơn cả hạnh phúc của bạn Vậy thì chưa chắc họ đã yêu bạn bao nhiêu Bạn càng không cần ràng buộc bản thân trong hai chữ đạo hiếu làm gì Mà những đứa con bị rơi vào tình cảnh khốn khó vì cha mẹ bản chất đều có đặc điểm là thiếu năng lực giải quyết vấn đề. Dù họ khó chịu, họ cũng không chủ động tìm cách giải quyết vấn đề. Chỉ cần nghĩ tới việc giải quyết vấn đề là sẽ gây ra mâu thuẫn, họ liền chung bước và ngây thơ cho rằng thời gian có thể khiến vấn đề tự biến mất. Đây chính là lý do vì sao nhiều khi tôi đầy thúc kiến nghị nhưng đều nhận được hồi đáp đưa cha mẹ đi ư? Làm vậy thì bất hiếu quá. Từ chối cho mẹ sao, họ sẽ đau lòng lắm Mỗi lần nghe được câu trả lời như vậy Tôi đều phát điên Chuyện gì cũng muốn Nhưng lại chẳng chịu hy sinh trả giá Kết quả như ý sẽ từ trên trời rơi xuống đấy à Ví dụ như chúng ta bị thương Tới bệnh viện chữa trị Xử lý ắc sẽ đau nhất một chút Nhưng nếu không chữa trị Thì đó sẽ nhiễm trùng Cuối cùng nhiễm trùng diện rộng Tới lúc ấy có khi còn phải cắt chân cắt tay ấy chứ. Các vấn đề trong cuộc sống cũng có quy luật như vậy thôi. Cho nên đừng than thở cha mẹ bạn ép buộc bạn thế nào, bất đắc dĩ ra sao. Bởi vì trên đời này, nếu không có cuộc sống hoàng mỹ từ trên trời rơi xuống, đằng sau sự hoàng mỹ ấy đều cần bản thân tự nỗ lực. Dù cha mẹ bạn khiến cuộc sống của bạn trở nên hỗn loạn, khiến hôn nhân của bạn gặp khủng hoảng, Hãy nhớ lấy một câu, tất cả là tài chính bạn cho phép. Bạn không có nội tâm mạnh mẽ, không tự tin độc lập, không quyết toán cai sửa. Vậy thì bạn không thể trách cha mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của bạn. Cha mẹ chỉ có thể can thiệp vào cuộc sống của những đứa con thế nào. Đó là những đứa con không độc lập về kinh tế, quen sống ý lại, tinh thần không đủ mạnh mẽ. Với những đứa con đủ mạnh mẽ tự tin Ngược lại họ sẽ nghe lời con cái Cha mẹ và họ hàng ở đông thường thiếu cảm nhận về giới hạn Họ không hiểu được cách tôn trọng cuộc sống của con cháu đã trưởng thành Bởi vậy vợ chồng muốn hạnh phúc Thì phải biết giữ khoảng cách với người thân họ hàng Giữ khoảng cách ở đây không phải là vô tình vô nghĩa Mà là hiểu rõ giới hạn của mình và họ hàng Thiên quyết tự tiệt những chuyện vượt qua giới hạn và nguyên tắc. Chỉ có vậy, bạn mới bảo đảm được hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình. Làm thế không phải ích kỷ, mà là phân biệt rõ đâu là chính, đâu là phụ. Cuối cùng đạt được cục diện cả nhà cùng vui. Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu? chương 31 Ba cô gái ở thẩm mỹ viện Năm nay tôi rất bận rộn. Cho nên luôn muốn tìm một spa làm đẹp ở gần nhà. Mày sao, gần khu nhà tôi có một spa mới mở. Thế là tôi quyết định tới đó thử xem. Lần thứ nhất tới đó, bà chủ để một cô gái tên là Đan Đan tới chăm sóc da cho tôi. Trải nghiệm lần đầu rất thư thái. Đan Đan có tay nghề rất tốt, tỉ mỉ săn sóc, động tác nhẹ nhàng. Và mới mở nên khuyến mãi lớn, tôi liền làm thẻ thành viên cả quý, thầm nghĩ hàng tuần sẽ tới đây thư giãn. Lần thứ hai tới đó vẫn là đang đang phục vụ tôi, đang vui vẻ nằm hưởng thụ thì đang đang bắt đầu giới thiệu với tôi. "Chị ơi, chỗ chúng em có một loại sản phẩm làm trắng da rất hiệu quả, em cho chị dùng thử được không?" Tôi chưa bao giờ có cảm tình với mỹ phẩm làm trắng da, nên cười từ chối. Lắc xào đang đang lại giới thiệu cho tôi một sản phẩm khác. Chị ơi, chị có muốn thử sản phẩm xóa nếp nhăn không? Loại này xóa nếp nhăn ở mắt rất hiệu quả đấy. Tôi với vẻ nghi ngờ. Khóe mắt của chị làm gì có nếp nhăn. Còn chưa tới lúc dùng những loại sản phẩm này đâu nhỉ? Đang đang vừa giải thích. Đợi tới lúc có nếp nhăn thì đã muộn rồi. Phòng ngừa từ bây giờ sẽ hiệu quả hơn lúc có nếp nhăn đó ạ. Sau đó cô ấy nói cho tôi nghe rất nhiều kiến thức về phương diện này Theo lời cô ấy nói thì hiện giờ tôi cần dùng trọn bộ sản phẩm làm trắng da Ngừa đếp nhăn và thôi nhỏ lỗ chân lông Tiếp theo tôi dần thiếu kiên nhẫn Nói với đàn đàn tôi chỉ cần làm sạch da và giữ ẩm cơ bản là được Tôi tới spa không phải để đẹp tới mức này mức kia Mà chỉ muốn thư giãn thả lỏng thôi Thế rồi tôi cảm nhận được rõ ràng hơn rằng thái độ phục vụ của Đan Đan kém xa trước đó Thậm chí sau khi đắp mặt nạ cho tôi Cô ấy bỏ đi rất lâu Tôi phải nhờ người khác gọi cô ấy quay lại để rửa mặt cho mình Đương nhiên tôi cũng không đi phàn nàn phê bệnh cô ấy Chỉ âm thầm đánh giá không tốt về thái độ phục vụ của cô gái này Một tuần sau tôi lại tới đó Bà chủ xin lỗi tôi và nói đang đang đang phục vụ những khách hàng khác. Hỏi tôi có thể đổi sang người khác được không? Tôi vui vẻ đồng ý. Cô gái thứ hai tên là Thanh Thanh. Lần này tôi nói ngay từ đầu là mình chỉ cần làm sạch da và dưỡng ẩm cơ bản thôi. Thanh Thanh cũng tỏ vẻ thấu hiểu nói: "Chị ơi, ở tuổi của chị chỉ cần làm sạch da và dưỡng ẩm cơ bản là được, ngừa nếp nhăn thì chưa cần thiết đâu." Nghe cô ấy bảo vậy Tôi liền yên tâm để cô ấy chăm sóc da cho mình Thành Thành phục vụ tận tình y như Đan Đan lần đầu tiên Khiến tôi vô cùng hài lòng Một tháng sau Thành Thành vẫn làm sạch da và dưỡng ẩm cơ bản cho tôi Thỉnh thoảng cũng tán gẫu với tôi Ấn tượng của tôi về cô ấy tốt hơn Đan Đan rất nhiều Thầm nghĩ thành tích của bọn họ hẳn là có liên quan tới việc chào bán sản phẩm Nên nếu có sản phẩm thích hợp với mình Thì tôi cũng không ngại mua vài thứ để thử xem Xong tôi còn chưa kịp làm vậy Thì Thanh Thanh đã nói với tôi Ta mới nhập về bộ sản phẩm từ Hàn Quốc Hiệu quả tốt thế nào không có tác dụng phụ ra sao Vì không muốn cô ấy lúng túng nên tôi đồng ý xem thử bộ sản phẩm đó Thanh Thanh lập tức cầm tới sản phẩm có bao bì rất đẹp Nhưng tôi chưa bao giờ thấy nhãn hiệu này bao giờ Thay thuận miệng hỏi giá tiền Thanh thanh đáp giá gốc là 9.999 tệ Nhưng giờ đang được khuyến mãi nên chỉ còn 4.999 tệ thôi Tôi nói xin lỗi vì tôi vẫn luôn dùng sản phẩm cố định Không có ý định thay đổi sản phẩm tùy tiện Cô ấy lại giới thiệu một thôi một hồi Tôi vẫn không có ý mua hàng Cô ấy đành thôi, sau đó cô ấy bảo với tôi, nếu tôi đã tới spa này để chăm sóc da, thì nên chuyển sang dùng sản phẩm ở đây, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Còn sản phẩm ở nhà, tôi có thể mang tới đây dùng, cô ấy sẽ giúp tôi dùng hết thật nhanh. Tôi luôn không thích người khác can thiệp vào sự lựa chọn của mình, nên trong lòng dần nảy sinh phản cảm. Cuối cùng cô ấy thấy tôi không hề có ý định mua, đành cố gắng khiến tôi chuyển từ thẻ thành viên quý sang thẻ thành viên năm. Đương nhiên tôi vẫn từ chối. Sau đó gần một tháng, tôi không đi spa chăm sóc da, nhưng thẻ thành viên quý vẫn còn một nửa, tôi quyết định đi làm hết cho xong. Lần này bà chủ lại đổi cho tôi người khác, cô ấy tên là Mạng Lệ. Qua hai lần trước có trải nghiệm không mấy vui vẻ, lần này thái độ của tôi khá lạnh nhạt. Mạng lệ cũng không nói nhiều, chỉ lặng lặng chăm sóc da cho tôi. Mạng lệ làm rất cẩn thận, thậm chí còn tốt hơn đàn đàn và thanh thanh. Nhưng sau hai lần trước thì lần này tôi cũng chẳng hài lòng mấy. Thầm nghĩ buổi đầu luôn là như vậy, sau này ra sao thì có trời mới biết. Nhưng mạng lệ vẫn cẩn thận chăm chú chăm sóc gia cho tôi Chưa từng giới thiệu thứ gì với tôi Mỗi lần phục vụ Cô ấy đều cố gắng hết sức Khiến tôi không thể chê được điểm gì Khi thẻ thành viên quý chỉ còn hai lần chăm sóc gia nữa Tôi vừa được làm xong Đi xuống lầu liền nghe thấy đan đan và thanh thanh đang trò chuyện với bà chủ về mạng lệ Chị Hồng ơi Tháng này lương của mạng lại lại thấp nhất đúng không ạ? Bà Chủ Hồng phiền muộn đáp Nói hả? Không thông minh như hai em Chỉ biết làm làm làm thôi Chẳng biết giới thiệu sản phẩm cho khách hàng Đúng là khách hàng rất hài lòng về nó Nhưng hài lòng thì có ít gì Có mài ra tiền được không? Nếu không phải vì rất nhiều khách hàng đều thích nó Thì chị đã cho nó nghỉ việc lâu rồi Đàn đàn nói Đúng đấy chị Chị ấy ngốc nhất luôn Mấy thằng này lương đều thấp nhất Mà cũng chẳng quyết định thay đổi Tôi vốn định dùng hết thẻ thành viên quý Rồi không tới spa này nữa Nhưng nghe những lời này Tôi liền đổi ý Chủ động làm thẻ thành viên năm Đồng thời chỉ định mạng lệ phục vụ tôi Suốt nửa năm sau đó Mạng lệ chưa từng giới thiệu cho tôi Bất cứ sản phẩm nào Ngược lại tôi còn chủ động hỏi cô ấy Mạng lệ, em ở đây cũng gần một năm rồi Có biết sản phẩm nào tốt không giới thiệu cho chị đi Mạng lệ ngay ra rồi ghê giặt nói Chị vãn tình ơi, em thấy ở chỗ chúng em có một loại sữa rửa bạch Chiếc xếp từ cúc la mã rất tốt Vừa thơm vừa làm sạch da hiệu quả Hẳn là cũng hợp với da của chị Tôi bảo cô ấy mang cho tôi ba chai ra đây Mạng lệ do dự nói, chị Vãn Tình ơi, chị mua một chai về dùng là đủ rồi, ba chai thì nhiều quá, dùng không hết, để quá hạn thì phí lắm. Tôi nói với cô ấy, hai chai còn lại, tôi để cho mẹ và cô tôi dùng, bây giờ cô ấy mới yên tâm, đi lấy ba chai sữa rửa mặt cho tôi. Không lâu sau, bạn tôi mở một spa làm đẹp ở thành phố này, mời tôi tới trải nghiệm. Sau buổi dưỡng da, chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau. Bạn tôi nói mọi thứ trong spa đều ổn thỏa rồi, chỉ thiếu một quản lý tôi. Tôi thuận miệng nói, cậu có quản lý rồi cơ mà, không hài lòng sao? Bạn tôi đáp, spa bây giờ đâu đâu cũng chèo kéo khách mua sản phẩm, không hề lấy khách hàng làm trung tâm. Nhưng tôi không muốn thế, mà quản lý tư tuyển thì suốt ngày chèo kéo khách hàng vì thành tích. Rất nhiều khách hàng tỏ ra không hài lòng sau trải nghiệm Tớ không mong quản lý có năng lực khi môn xa gì Chỉ hy vọng quản lý có thể khiến khách hàng thoải mái như ở nhà Nếu cậu có ai phù hợp với yêu cầu thì nhớ giới thiệu cho tớ nhé Sau đó tôi nghĩ ngay đến mạng lại Sau khi giới thiệu qua việc cô ấy Bạn tôi tỏ ý có thể gặp thử một lần Lần sau tới Star nọ Tôi cho mạng lệ biết tin tức này Hỏi cô ấy có muốn thử một lần hay không? Mạng lệ nghe xong thì rất lưỡng lự Chị Vãn Tình ơi, em làm chuyên viên chăm sóc da thì được Chứ làm quản lý thì khó quá Mà em còn là người có thành tích kém nhất ở đây nữa Tôi cổ vũ mạng lệ rắn hết sức thử một lần Dù không thành công thì làm chuyên viên chăm sóc da cũng chẳng sao cơ mà Cuối cùng cô ấy cũng bị tôi thuyết phục Quyết định đi thử xem sao Lần sau gặp lại là vì bạn tôi gọi điện cho tôi Cô ấy cười nói Cậu à, tớ phải mời cậu ăn cơm mới được Người mà cậu giới thiệu thật sự khiến tớ rất hài lòng Mạng lệ tận tụy chăm chỉ, nhiệt tình chu đáo Hết lòng về khách hàng Nhiều khách hàng bảo với tớ là sau này sẽ chỉ tới chỗ tớ làm đẹp thôi Tôi mừng thay cho bạn mình Càng mừng thay cho Mạng Lệ Khi quay lại spa của tôi Tôi thấy Mạng Lệ mặc một bộ quần áo khéo léo tinh tế Trên mặt còn có chút bối rối Nhưng so với trước đây thì cô ấy đã thay da đổi thịt Thấy tôi, Mạng Lệ cảm kích cuối người chào tôi Chị Bản Tình ơi, em cảm ơn chị Tôi cười nói em không cần cảm ơn chị Em phải cảm ơn chính em. Sự chân thành và lương thiện của em đã giúp em có ngày hôm nay. Dù chị không giới thiệu em thì sớm muộn gì cũng có những người khác giới thiệu em. Bạn tôi tặng tôi một tấm thẻ thành viên năm viết. Bảo tôi rằng ban đầu khi mạng lệ quyết định chuyển sang đây làm. Băng khoăn duy nhất của cô ấy là tôi đã làm thẻ thành viên năm ở spa trước kia. Vì tôi từng nói tôi chỉ muốn mạng lệ phục vụ. Nên cô ấy không ở spa thì tôi cũng sẽ không tới Cho nên mạng lệ yêu cầu dùng tiền lương của cô ấy ở spa của bạn tôi Để làm cho tôi một tấm thẻ thành viên năm Mà đương nhiên bạn tôi sẽ không để mạng lệ phải làm như vậy Bây giờ lương của mạng lệ đã cao gấp 10 lần khi ở spa trước kia Nghe bạn tôi nói thì phế tết dương lịch sẽ lại tăng lương cho cô ấy Nhưng đây chưa phải điều quan trọng nhất Bởi mạng lệ nói với tôi Cô ấy cực kỳ yêu thích hoàn cảnh và bà chủ mới Cũng tự hào vì bản thân mình Hóa ra mình còn có thể ưu túi như vậy Tôi nhìn mạng lệ đã thay gia đổi thịt Nhưng vẫn không quên ước nguyện ban đầu của bản thân Mà lòng thầm cảm khái Đây là một xã hội sốc nổi vù lợi Cũng là một xã hội khuyết thiếu niềm tin Nhưng chính vì vậy mà sự chân thành và lương thiện Mới trở nên đáng trân trọng Những phẩm chất đó sẽ không bao giờ lạc hậu Chúng được đón nhận ở bất kỳ thời đại nào Người chân thành lương thiện có thể khổ tạm thời Nhưng sẽ luôn có những việc khiến bạn cảm thấy mọi sự chân thành và lương thiện đều là xứng đáng Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu Trường 32 Ấn tượng tốt trong chuyện tình cảm Rốt cuộc quan trọng đến mức nào Trước tiên, hay để tôi kể cho mọi người hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là về một người bạn của tôi. Cô ấy kể, một ngày nọ, cô ấy tan làm khá sớm. Vì hôm đó tâm trạng rất vui vẻ, nên cô ấy đi chợ mua những món ăn mà chồng thích nhất. Dự định nấu một bữa tối thịnh soạn cho chồng. Nhưng còn hai tiếng nữa chồng mới tan làm. Sợ nấu xong sớm thì tức ăn sẽ ngồi. Cho nên cô ấy định đợi chồng về rồi nấu tiếp. Hai tiếng sau, chồng cô ấy tan làm về nhà, nổi trận lôi đình, chỉ trích cô ấy ngày càng lươi. Đến cơm cũng không nấu. Cô ấy giải thích là đang định đợi chồng về rồi nấu tiếp, ăn cho nóng sốt. Thế nhưng người chồng không hề tin lời giải thích của cô ấy, cho rằng cô ấy đang nói dối. Sau đó không thèm để ý đến cô ấy nữa. Một mình đi xuống quán cơm dưới nhà để ăn Bạn tôi hoàng ước lắm Cô ấy nói cô ấy thật sự muốn chồng được ăn đồ nóng sốt Không ngờ đối phương lại nghĩ về cô ấy như vậy Tôi đề nghị cô ấy nên trao đổi nhẹ nhàng với chồng một lần Thẳng thắn biểu đạt suy nghĩ của mình cho anh ấy biết Cũng thử lắng nghe suy nghĩ của anh ấy Hai hôm sau cô ấy nói với tôi Chồng cô ấy đã chấp nhận lời giải thích Tin tưởng đúng là cô ấy muốn nấu một bữa cơm nóng sốt cho anh ấy ăn Nhưng cũng không hề ấy nấy vì đã hiểu lầm của ấy Chứ đừng nói là xin lỗi Thậm chí anh ấy còn bảo Chuyện này sao có thể trách anh Trước đây em có tốt như vậy bao giờ đâu Em không cãi nhau với anh là anh đã mừng lắm rồi Anh đâu giấc mơ em đảm đang ngoan hiền Bạn tôi chán nản nói Không ngờ trong mắt anh ấy tới lại tồi tệ như thế Câu chuyện thứ hai là chuyện của chính tôi Trước khi an ngạn đi công tác Anh ấy có dặn tôi làm một chuyện Tôi hứa lấy hứa để Càm đoàn rằng khi anh ấy về Chắc chắn tôi đã làm đâu ra đó Nên anh ấy cứ yên tâm đi công tác đi Lúc đó trong tay tôi có mấy bản thảo cần hoàn thiện Đúng lúc cảm hứng sáng tác tràn trời Nên tôi thầm nghĩ dù gì an ngạn cũng phải đi công tác 3 ngày Tôi viết xong bản thảo rồi từ từ làm chuyện anh ấy dặn cũng được Nhưng sau khi viết xong bản thảo tôi liền quên sập chuyện kia Tôi luôn cảm thấy có chuyện gì đó còn chưa làm xong Nhưng không sao nhớ ra được Mãi tới khi an ngạn đi công tác về hỏi tôi Tôi mới chợt nhớ ra Thấy vẻ mặt của tôi anh ấy cũng đoán ra phần nào Phải có phải tôi đã quên rồi không? Tôi anh ấy nấy giải thích. Lúc đó em có mấy bài văn phải viết, cứ nghĩ là viết xong sẽ đi làm, nhưng sau đó không sao nhớ ra được. Em cũng không cố ý đâu. Anh nhẹ chỉ đau lòng xoa xoa mấy tóc dài của tôi. Em vừa viết sách vừa quản lý văn ý hiên, phải làm quá nhiều việc, quên một hai chuyện là lẽ thường tình. Em cũng không cố ý. Nên đừng làm mình mệt mỏi quá Có lẽ sẽ có người nói Chồng của bạn tôi không quá yêu cô ấy Còn an ngạn yêu tôi Cho nên mới có sự tương phản thế này Thật ra không phải như vậy Lúc mới yêu nhau Đôi nào chẳng ngọt ngào say đắm Không ai yêu ít hơn ai cả Chẳng qua sau này sống chung Mới dần nảy sinh khoảng cách mà thôi Bạn tôi và chồng cô ấy xưa kia cũng ngọt ngào chẳng tính gì ai Nhưng sau khi kết hôn, hai người không ngừng nảy sinh mâu thuẫn tranh chấp suốt ngày Ba ngày cãi nhau trận nhỏ, giam hôn cãi nhau trận lớn Ấy là chuyện như cơm bữa, nên ấn tượng về nhau càng ngày càng kém Còn tôi với An Ngạn, sau khi kết hôn, chúng tôi ngày càng quan tâm đến cảm nhận của đối phương Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ Thì đều cố gắng khiến đối phương thoải mái, dễ chịu Cho nên lúc đối phương có sơ sót Phản ứng đầu tiên chính là Anh ấy, cô ấy yêu mình như vậy Chắc chắn không phải cô ý Có lẽ vì quá mệt mỏi Hoặc gặp phải tình huống đặc thù nào đó Khi đối phương còn chưa kịp giải thích Thì đã nghĩ ra rất nhiều lý do để bảo vệ đối phương Những năm qua Tôi từng cảm nhận được vô số lần rằng trong chuyện tình cảm, việc để lại ấn tượng tốt với đối phương quan trọng đến mức nào. Vậy ấn tượng tốt trong chuyện tình cảm quan trọng đến mức nào? Thật ra khi chung sống, nếu bạn cho đối phương ấn tượng tốt, vậy thì dù thỉnh thoảng bạn mắc sai lầm, đối phương cũng sẽ nghĩ theo hướng tốt. Ví dụ như bạn nằm ương trên giường không nấu cơm, đối phương không những không tích giận, Mà còn lo lắng liệu bạn có bị ốm hay không Hoặc có gặp chuyện gì có vui hay không Nhưng nếu khi chung sống Bạn cho đối phương ấn tượng xấu Vậy thì dù bạn làm gì đi chăng nữa Đối phương cũng sẽ nghĩ theo hướng xấu Dù bạn có cố lấy lòng Đối phương cũng sẽ thầm nghĩ Cô ấy đang có mục đích gì chăng Rồi không những không vui vẻ như bạn tưởng Mà còn nhìn bạn với vẻ đề phòng Nếu bạn có gì sơ sót, vậy càng có phải nói, chỉ khiến ấn tượng xấu càng thêm xấu mà thôi. Nhìn nhận ở một góc độ khác, thì thật ra vấn đề này cũng không khó lý giải. Nếu trong cuộc sống có một người để lại cho chúng ta ấn tượng xấu, thì có lẽ khi đối phương làm một chuyện khiến chúng ta thoải mái, thậm chí chỉ nói một câu mà chúng ta thích nghe. Hoặc dù có nỗ lực bù đắp bao nhiêu chăng nữa Chúng ta vẫn sẽ có thành kiến với người này Ấn tượng xấu hay còn gọi là thành kiến Chính là khi một người có thành kiến với một người khác Thì dù đối phương làm gì chăng nữa Bạn đều thấy không hài lòng Có một cô gái người Hàn Châu Lần đầu ra mắt gia đình bạn trai Cha mẹ chồng tương lai Nấu một bàn đồ ăn để tiếp đải cô ấy Nhưng cha mẹ chồng tương lai lại là người phương Bắc Nên món ăn họ nấu không hợp khẩu vị của cô Trong bữa cơm Cô ấy ngồi khen đồ ăn quê mình Tinh tế ngon miệng thế này, thế kia Đồ ăn phương Bắc còn lâu mới bằng được Thế là sắc mặt của cha mẹ chồng tương lai Ngày càng tệ hơn Sau đó dưới sự nhắc nhở của bạn trai Cô ấy cũng nhận ra mình đã sai rồi Cố gắng bù đắp khuyết điểm trước kia Nhưng dù cô ấy cố gắng thế nào Lấy lòng cha mẹ chồng ra sao Họ vẫn cứ hờ hứng lạnh nhạt Cô ấy thấy vô cùng oan ức Nhưng có thật là cha mẹ chồng của cô ấy quá nhỏ mọn hay không? Thực tế là một khi thành kiến đã hình thành Thì rất khó loại bỏ Nhất là ấn tượng đầu tiên khi đã hình thành Thì rất có thể trở thành ấn tượng cả đời Cách đây không lâu, chồng một cô bạn của tôi không chịu đựng nổi tính cách áp đặt ngang ngạnh của cô ấy nên muốn ly hôn. Khi cô ấy không ngừng khẩn cầu và cam đoan là sẽ thay đổi, đối phương chấp nhận cho cô ấy một cơ hội. Cô ấy cũng rút kinh nghiệm và dự định thật sự thay đổi bản thân để mình trở nên dịu dàng, hiền thục. 3 tháng sau đó, cô ấy không còn thực hiện chính sách độc tài với mọi chuyện trong nhà. Cũng không còn hất hàm sai khiến chồng nữa Cô ấy cảm thấy rất hài lòng về sự thay đổi của chính mình Cảm thấy mình đã thay ra đổi thịt Nhưng không bao lâu sau Chồng cô ấy muốn đổi việc Cô ấy thấy chỗ làm cũ vừa ổn định vừa quen thuộc Lại gần nhà Bèn đề xuất ý kiến phản đối Chồng cô ấy nghe xong Thất vọng lắc đầu Em chưa hề thay đổi Vẫn giống như ngày trước thôi Cô ấy quốc ức lắm Trong mắt mình cô ấy chỉ đề xuất ý kiến Theo tình hình thực tế mà thôi Không hề có ý ép buộc chồng không được đổi việc Nhưng một câu nói của anh ta Đã phủ nhận mọi cố gắng trước chó của cô ấy Nhiều người không thể hiểu nổi Tại sao mình đã cố gắng sửa đổi Nhưng đối phương vẫn không nhận ra sự thay đổi của mình Tại sao chỉ chăm chăm nhìn vào quá khứ như thế Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều từng gặp phải chuyện này. Hồi nhỏ vì bất cẩn mà bạn làm sai vài chuyện, bị cha mẹ thầy cô nhắc nhở. Từ đó trở đi, chỉ cần bạn sơ sót là họ sẽ không ngừng phê bình bạn lại cẩu thả rồi. Dù bạn ngày càng ít sơ sót hơn, dù bạn cảm thấy mình đã sửa đổi tật xấu cẩu thả, nhưng trong lòng họ, bạn vẫn là một người cẩu thả. Bạn rất buồn rầu, hy vọng họ có thể nhận ra sự thay đổi của bạn Nhưng thật đáng tiếc, trong mắt họ thì bạn vẫn là một người cậu thả Đương nhiên, ấn tượng không phải là cả đời không thay đổi Những ấn tượng tốt biến thành ấn tượng xấu rất dễ dàng Còn ấn tượng xấu mua biến thành ấn tượng tốt, khó càng thêm khó Trong quá trình ấy Mỗi người phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức thật sự không thể đếm sổ ấy. Người thông minh sẽ không dễ dàng để lại ấn tượng xấu trong lòng người khác Vì họ biết Chỉ cần làm một chuyện là có thể để lại ấn tượng xấu Nhưng muốn thay đổi ấn tượng xấu Thì cần phải làm cách trăm chuyện Khí chất bao nhiêu Hạnh phúc bấy nhiêu Chương 33 Làm không tốt Còn mơ lấy chồng tốt Gần đây có một cô gái than thở với tôi Công việc quá mệt mỏi Ngày ngày tăng ca Đi sớm về trễ Nhưng lương tháng vẫn ba cọc ba đồng Nhìn những người lấy được chồng tốt Sống nhàng nhã ung dung Mà nhục chí nản lòng Thậm chí muốn tìm một người đàn ông Có thể cho mình nương tựa Tốt nhất là anh ta có cơ sở kinh tế hùng mạnh Có thể để mình không cần khổ cực, dốc sức làm việc mà vẫn ung dung thoải mái sống một cách sung túc. Tôi bàn nói thẳng với cô ấy, lấy được chồng tốt chẳng dễ dàng hơn làm việc cho tốt. Những người muốn thay đổi vận mệnh qua việc kết hôn đều có một nhận thức sai lầm như sau. Làm việc tốt không bằng lấy chồng tốt. Cứ như thể họ nghĩ làm tốt công việc thì rất khó. Nhưng lấy một người đàn ông có thực lực hùng mạnh Để thay đổi hiện trạng của mình thì dễ lắm vậy Một người mà đến công việc của mình còn làm không tốt Thì làm sao tìm được một người đàn ông như vậy Còn khiến người đàn ông ấy cam tâm tình nguyện cưới mình Chúng ta cũng phải cho người ta lý do để cưới chúng ta chứ Nếu không, những người đàn ông sáng giá kia có vô vàng lựa chọn khác Tại sao họ phải cưới chúng ta? Nếu bạn không có nhan sắc khuynh đảo thiên hạ Tài hoa xúc chúng hơn người EQ khiến người yêu hoa nở Vậy bạn có điểm gì để thu hút đối phương? Muốn lấy chồng tốt thì cũng phải có cơ sở tương xứng Nếu bạn không có những điều kiện như tôi kể ở trên Vậy thì điều duy nhất giúp bạn có thể lấy được chồng tốt Chính là làm việc thật tốt Có lẽ sẽ có một vài cô gái không đồng tình với ý kiến này Đồng thời lấy những người quanh mình ra làm ví dụ Ai đó cũng chẳng xuất sắc gì cho cam Nhưng lấy được chồng vừa giàu vừa đẹp trai Còn rất tốt với cô ấy Đúng là chó ngáp phải rùi Còn mình cũng chẳng hề kém cạnh Mà không may mắn bằng người ta Có lẽ số mệnh đã an bài như thế rồi Nhưng cô gái thân mến ơi Nếu lấy được chồng tốt nhờ may mắn Mà sau khi lấy vẫn giữ vững được Cuộc hôn nhân có thực lực khác biệt như vậy Thì vận may không còn là lời giải thích cho trường hợp này nữa đâu Phía sau vẻ bề ngoài Chắc chắn cô gái kia có những ưu điểm mà người khác không biết Những ưu điểm đó cũng chính là lý do giúp cô ấy lấy được chồng tốt Năm ngoái, một chị bạn 49 tuổi của tôi lấy được chồng đại gia Anh chồng không những không phải một ông cụ 70-80 tuổi Mà còn nhỏ hơn chị bạn tôi 5 tuổi Dù xét về ngoại hình hay hoàn cảnh giáo dục Thì anh ấy cũng là một nhân vật khiến vô số phụ nữ phải quý mình Nếu anh ấy muốn các cô gái trẻ 18-28 đến 28 tuổi đều sẵn sàng lao vào Nhưng anh ấy lại lựa chọn một phụ nữ 49 tuổi là chị ấy Không những thế còn siết tình cuồng dại Nhiều người không thể hiểu nổi trường hợp này Bởi vì trong mắt hầu hết người Trung Quốc Thì phụ nữ qua tuổi 30 là đã mất giá Hú Chi còn là một phụ nữ gần 50 tuổi Vô số người thầm đoán rằng phải chăng người đàn ông này bị bệnh luyến mẫu Sau khi kết hôn, thấy những bức ảnh mà họ đăng lên trang cá nhân Toàn là chồng nấu bánh ngọt cho vợ, rồi hai người cùng thưởng thức Hoặc là vợ anh ấy phối quần áo cho chồng rất tinh tế Rồi thì hôm nay chồng đi công tác Lại mua cho vợ một chiếc khăn lụa Nhiều người coi cuộc đời của chị bạn tôi Như lọ len phiên bản đời thật Nhưng không ai quan tâm Làm thế nào mà chị ấy lấy được người chồng như vậy Trong mắt rất nhiều người Đó chỉ đơn thuần là may mắn Cộng thêm người đàn ông kia quá ngu ngốc Nếu không phụ nữ 49 tuổi Lấy được một ông cụ 60 đã tốt lắm rồi Vậy mà còn có thể lấy được một người tuyệt vời như thế Xong những người hiểu rõ mọi chuyện như chúng tôi Lại không hề thấy kỳ lạ Chị bạn tôi là người ngoại tỉnh Lúc mới tới thành phố chúng tôi Chị ấy chẳng có gì trong tay Ngoài giúp sức làm việc thì không còn lựa chọn nào khác Mãi mới xin được việc Đã khổ thì chớ Lương thưởng còn kém Nhưng chị ấy vẫn làm rất chăm chỉ Theo lời của chị ấy thì là Những gì mình học được sẽ là của mình Cố gắng sao cho xứng đáng với thời gian mình bỏ ra Không biết khi thấy câu này Những người biến nhất tiêu cực vì không hài lòng với lương thưởng đãi ngộ Có xúc động hay không? Vì rất chăm chỉ cẩn thận Nên một năm sau Chị ấy đã được chủ nhiệm coi trọng Điều đến bên mình làm trợ lý Khi giải quyết được vấn đề chi phí sinh hoạt, chị ấy bắt đầu nghĩ về việc job cuộc mình nên có cuộc sống thế nào. Thế là chị ấy chọn nghỉ việc. Chủ nhiệm không muốn chị ấy rời đi chút nào. Không thể không nói đích chuyện e khiu của chị ấy cũng khiến người ta phải kháng phục. Chị ấy là người duy nhất xin nghỉ việc mà vẫn được chủ nhiệm tiến cử. Sau đó chị ấy vào làm ở một doanh nghiệp nước ngoài. Làm lại từ đầu. Hai năm sau liền được Phó Tổng Giám Đốc coi trọng, rồi tiến cử thành quản lý của bộ phận mới thành lập. Tốc độ thăng chức cực kỳ nhanh chóng, lập nền kỷ lục mới trong công ty. Làm được ba năm ở đó, chị ấy lại quyết định xin nghỉ việc, rồi chuyển qua đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc một doanh nghiệp tư nhân nước ngoài rất lớn. Chị ấy đã dùng thời gian chưa tới 10 năm để hoàn toàn lọc xác. Trong quá trình đó, chị ấy đã trải qua hai cuộc hôn nhân Lần đầu lấy một nhà ngoại giao, lần sau lấy một luật sư Tôi không nghĩ hai cuộc hôn nhân trước của chị ấy thất bại Vì chị ấy luôn đối mặt với sự nghiệp và cuộc sống bằng thái độ tích cực nhất Cũng bởi vậy, dù đã 49 tuổi, chị ấy vẫn có thể lấy được một người chồng tuyệt vời Cho nên, làm việc thật tốt chưa chắc đã lấy được chồng tốt Nhưng người lấy được chồng tốt chắc chắn là đã làm việc rất tốt. Nếu tới công việc đơn giản mà bạn còn không điều chỉnh được, thì làm sao có thể đối mặt với vô vàng chuyện lớn bé cực kỳ phức tạp trong một cuộc hôn nhân dài lâu? Đừng tin những lý luận như làm việc tốt chẳng bằng lấy chồng tốt. Trước khi lấy được chồng tốt, bạn phải làm việc thật tốt đã. Chỉ có làm việc thật tốt thì bạn mới càng ngày càng được nhiều người công nhận. Được tiếp xúc với những người ở tầng lớp cao hơn Nắm giữ nhiều cơ hội tuyệt vời hơn Còn những người làm việc không tốt Lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở các chức vụ thấp Người mà họ được tiếp xúc mãi mãi là những người giống họ Vòng giao tiếp nhỏ hẹp đến đáng thương như vậy Làm sao mà lấy được chồng tốt Dù có là bạn bè người thân giới thiệu Thì cũng phải có chút điều kiện xứng đáng để người ta mai mối chứ Bên cạnh đó, lấy được chồng tốt là một chuyện đáng xem xét Nhưng không phải mục đích cuối cùng của cuộc đời Tuy nhiên rất nhiều cô gái coi hôn nhân như ranh giới của sự nghiệp Trước khi kết hôn, họ làm việc rất tốt Sau khi được toại nguyện thì lại mau chóng từ bỏ sự nghiệp Lấy được chồng tốt có thể nhờ may mắn hoặc nhan sắc Nhưng sau khi lấy rồi có thể sống tốt hay không thì phải xem bản lĩnh của từng người. Ngày trước, lúc còn đi làm, tôi có một vị đồng nghiệp cực kỳ xinh đẹp là Tiểu C. Cô ấy được công nhận là người đẹp số 1 của cả tập đoàn, là kiểu người mà ai thấy cũng yêu. Về sau, cô ấy lấy một ông chủ bất động sản hết tuần răng mật, Tiểu C tới công ty xin nghỉ việc. Cô ấy được tài xế đưa đến công ty trên một chiếc xe đắt giá. Còn mang theo rất nhiều quà tặng có giá trị không nhỏ mua từ nước ngoài về Nhiều đồng nghiệp của tôi vừa ngắm quà tặng vừa thầm nguyên tị Cô ấy vừa ra về, mọi người liền bắt đầu bàn tán Thấy chưa, xinh đẹp chính là một loại tài năng Chẳng cần làm việc cố sống cố chết, cứ lấy chồng đại gia là được rồi Phải đó, làm việc tốt chẳng bằng lấy chồng tốt, có làm mãi cũng vẫn nghèo Đúng đúng, nhìn người ta mà phát sầu Nhưng chỉ 8 tháng sau lúc đi vệ sinh Một đồng nghiệp thì thầm với tôi Này, cậu biết gì chưa? Tiểu C ly hôn rồi đấy Lúc trước, ông chủ bất động sản nọ Quả thật đã bị choáng ngợp trước nhan sắc của Tiểu C Theo đuổi cô ấy bằng mọi giá Một lòng một dạ muốn cưới cô ấy về nhà Nhưng sau khi kết hôn Anh ta nhận ra mình và Tiểu C không có tiếng nói chung Tầm nhìn Kiến thức, sở thích qua hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp Thế là chẳng bao lâu sau, anh ta cảm thấy chán Lì đã trở thành kết cục tách nhiên May là tiểu xe không hề suy sụp sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi này Cô ấy rút ra kinh nghiệm xương máu Điều chỉnh thái độ sống, tiếp tục tập trung vào sự nghiệp Khi một lần nữa quay lại với công việc Cô ấy càng chăm chỉ và khắc khổ hơn xưa à Có lần tôi gặp lại tiếng C ở một nhà hàng. Nay cô ấy đã là một cán bộ lão luyện tinh anh. Lúc chia tay, cô ấy nói một câu thấm thiết: "Sự nghiệp đơn giản hơn hôn nhân rất nhiều. Chế cần chịu hy sinh thì nó sẽ không tự nhiên mà vứt bỏ mình. Người có sự nghiệp thành công chưa chắc đã lấy được chồng tốt, nhưng người mà đến công việc còn làm không xong thì có mơ mới lấy được chồng tốt." Cô ấy có nhận thức sáng suốt như vậy Tôi tin rằng ở cuộc hôn nhân sau Cô ấy nhất định sẽ sống hạnh phúc